các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái tai thì tư nghĩ lão thề mọ đã biết chuyện, cho nên lẩn trốn trong khu rừng. Bây giờ trời cũng bắt đầu tối, nhưng vì chúng ta đang có một đồng chí mất tích, cho nên đêm nay chúng ta sẽ tổ chức tìm kiếm. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ về nhà trưởng bản tổ chức nấu cơm ăn uống, sau đó chúng ta tiếp tục mở rộng vào bên trong rừng để tìm kiếm. Cả trung đội liền quay trở về nhà trưởng bản Dường như lần nào cũng vậy, khi đám bộ đội quay trở về là ngay vợ chồng Trương Bản đã đứng chờ sẵn đợi trước ngoài cầu thang. Một bóng đen lại nhanh như cắt từ trong phòng của vợ chồng ông Trương Bản nhảy ra ngõ đối phía sau mà không một ai hay biết. Vì số lượng người lúc này đã quá đông, cho nên là cả trung đội về cắm trại ở bên ngoài. Ngõ đối ở phía sau nhà của Trương Bản lúc này chính là địa điểm lý tưởng nhất. Trùng Úy Lâm liền nói với Trưởng bản: "Đêm nay anh em cháu sẽ tiếp tục tìm kiếm, bây giờ muốn để cho anh em nghỉ ngơi một lát, cho nên cháu xin phép hãy ông bà cho chúng cháu cắm trại ở một ngọn đồi phía sau nhà ông bà." Hai vợ chồng Trưởng bản nhìn nhau rồi suy nghĩ, trong đội trưởng thấy vậy thì liền lên tiếng hỏi: "Giả thử chỗ đó không có được hay sao ạ?" Ông Trưởng bản liền xoa tay rồi đáp: "Không có gì, không có gì." nhưng mà đằng sâu ấy các cậu đi lên đó thì biết rồi, cây cối um tùm rậm rạp, rắn rết rất nhiều, các cậu cứ cắm trại luôn ở bãi đất trống kia là an toàn nhất. Trùng Ý lẩm lên tỏ ra ái ngại rồi nói, chờ đó liệu có tiền không à, sớm mai bà con dân bản còn lấy nước về dùng. Âu Trường Bản liền kiên quyết, không sao cả, an toàn của bộ đội là trên hết, đã có một người đến đây vì dân bản mà mất tích rồi giả không bốn ai xảy ra thêm chuyện nữa. Cậu cứ cho mọi người cắm trại ở đó đi." Trương Úy Lâm liền lên tiếng, "Vâng, vậy thì chúng cháu cảm ơn ông bà Trương bản, cháu sẽ cho anh em cắm trại ở đó." Theo lệnh của Trương Úy Lâm cả đội liền nhanh chóng dựng lều trại trên mảnh đất trống gần giếng nước. Sau khi ăn uống xong nghỉ ngơi được một lát thì Trương Úy Lâm liền dục đám bộ đội chuẩn bị vào rừng tìm phan. "Hỡi mọi người, chuẩn bị đi thị trường bản liền tiến lại cho Trung Úy Lâm rồi liền tiếng hỏi. Các cậu định tìm kiếm những chỗ nào? Có vào trong bản đến tìm từng nhà nữa không?" Trung Úy Lâm liền lắc đầu đáp, "Chúng cháu tìm vào sâu trong rừng. Chư các nhà chúng cháu cũng đã tìm hết thôi tối nay rồi." Ức Trừng Bản liền gật đầu dặn nhắc nhở, "Trong rừng đêm tối các cháu đi lại phải tuyệt đối cẩn thận." Ở đây thu hoàng vẫn còn rất nhiều. Trong ý lầm cảm ơn hai ông bà trường bàn rồi kéo cả chung đội tiến vào trong rừng. Hai vợ chồng trường bàn đứng dõi theo đám bộ đội bằng một ánh mắt mang theo nhiều toàn tính. Chờ đợi cho đám bộ đội đất tiến sâu vào trong rừng, hai ông bà trường bàn mới quay trở vào trong nhà. Bà vợ của trường bàn vội vàng khép chặt cánh cửa lại rồi cùng chồng tiến thẳng vào trong buồn một bóng đen lại nhảy qua cửa sổ từ trong buồng của vợ chồng Trương bàn ra bên ngoài, rồi lao vụn vút về phía ngôi nhà của thầy Mo Văn. Cùng lúc đó tại ngôi nhà của thầy Mo vang lên những tiếng đồ vỡ, tiếng rít lên giận dữ của một người con gái. "Còn rảnh con mày dám phá đám kế hoạch của bố mẹ tao, chúng mày mau quay lại đây, tao biết tụi mày đang quay trở lại, tao sẽ giết hết không chừa một đứa nào cả." thà còn cách khác chắc chắn chúng mày không ngờ tới, mà ở bản này thì hình như có hai đứa trẻ vừa sinh đôi vào đêm 15 âm lịch, mày chắc chắn sẽ có bất ngờ đó còn dành. Sau câu nói kia một giọng cười lớn phát ra vang vọng đến cả rừng sâu. Tiêu đội trưởng đang đi bên cạnh Trung úy Lâm đột nhiên dừng lại rồi cất tiếng nói: "Bà Cao anh, hình như em vừa nghe thấy tiếng cười của một người con gái." Trung Ý Lâm quay đầu nhìn sang tiểu đội trưởng gần đầu xác nhận rồi hỏi Anh cũng nghe nhưng mà em có xác định được tiếng cười đó phát ra từ đâu không? Tiểu đội trưởng ánh mắt lúc này tỏ ra hoang mang rồi đáp Dạ hình như là phát ra từ phía bên nhà thầy mò thì phải Nhưng mà cái điều cười ấy em nghe lạnh hít cả người Trung Ý Lâm suy nghĩ một hồi dưới gương mặt lại tỏ ra bình thẳng Vỗ vai tiểu đội trưởng rồi nói anh thấy chắc cũng không có gì đâu, bây giờ việc tìm kiếm Phan và lão thầy mo là chuyện cấp bách. Trong bản chúng ta cũng đã tìm kỹ lắm rồi, bây giờ hy vọng rằng mở rộng vào trong rừng, mai ra có thể tìm kiếm được Phan. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net